có người từ lâu nhớ thương biển ngày xưa biếm xanh không như bây giờ biển là hoang vắng lời em nhỏ biết tim dồn thiết câu biển cha nỗi đau tình anh quá lời biến xưa đã qua vẫn anh trên than Trong một quán cà phê nhỏ bé và ấm áp trong một chiều mưa bay và lắng nghe biển cạn Như có một mối duyên kỳ lạ mà mưa luôn sánh đôi cùng với nỗi nhớ Mà cái nỗi nhớ đau đấu của một đứa con xa quê luôn nhắc về một mối tình tri kỷ Biển và em Không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà biển lại là một đề tài ưa thích trong thi ca nhạc họa đơn giản vậy đứng trước cái mênh mông thâm thẳm ấy, người ta không ngăn nổi những cảm xúc tuôn trào tự tận đáy lòng mình. Ai từng một lần lặng yên trước biển sẽ không quên được cái cảm giác được thấu hiểu và sẻ chia những phần đời rất thật mà đôi khi không được bộc bạch bằng lời. Xin dành cho những ai từng là những người con của biển một chút ân tình xa xôi. Ngần ngần nỗi đau hòa của một đứa trẻ, thật sự là một chốn đẹp đẽ và bình yên. Biển khi ấy chỉ đơn giản là niềm vui được nghịch ngợm dưới những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa, là cái cảm giác mát trời của chất nước xanh xanh mặn mặn, cứ vướng vương mê da thịt, là những buổi chiều lộng gió ngồi trên một tấm bạc được trải căng lên lớp cát nhấp nhô, thưởng thức món cơm nấm ngon lành của mẹ trong tiếng cười hạnh phúc gia đình. Lần đầu tiên thấy biển, đứng trước cái bao la vô cùng của sóng và nước. Trẻ con khi ấy chỉ đọc mỗi niềm vui háo hức được khám phá cái thế giới rộng lớn đang bày ra trước mắt. Lần đầu tiên trước biển, không phải là cái cảm giác choáng ngợp và yếu đuối giữa biển khơi bao la, mà là một niềm tin sẽ là một ai đó thật vĩ đại, chứ không hề nhỏ nho trước biển. Sẽ có một ngày, ta sẽ vượt đại dương muôn trùng kia. Cái sắc xanh lơ thuần khiết của nước biển thỉnh thoảng lại điểm xuyết bởi một vài sắc màu của cuộc sống con người luôn khơi gợi về một chốn thần tiên bên kia đường chân trời. Chỉ biết rằng trong cái suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ biển ngày ấy là nơi ta biết được định nghĩa sơ sài về cái gọi là bình yên. Biển ngày ấy là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng những giấc mơ đậm màu cổ tích và sẽ mãi là một ký ức trong veo để rồi trở thành nỗi nhớ nhung cháy bỏng cho những ai đã từng là một đứa con của miền biển. Lớn hơn một chút, ta nhận ra rằng biển không chỉ có một màu xanh yên bình phẳng lặng mà thỉnh thoảng lại khoát lên mình tấm áo tràn xám xịt. Dạy đất miền Trung dài và hẹp này, mỗi năm đều ằng mình hứng chịu những trận bão dông, Chính những đợt sống đã từng một thời mang lại cho biển vẽ nên thơ hiền lành Lại trở nên hung hãn dữ tợn đêm giá rét, mức mát và đau thương đến cho những người con của mình Biển trong những ngày ấy là biển đã cuốn đi bao nhiêu mấy nhà thô sơ rách nát Là biển Bắc, những người đàn bà quá bụa lặng nhìn nhau Ngoài xa biển vẫn đục ngầu, gào thét, đêm thao thức, ôm con nhỏ vào lòng. Cố kiếm tìm chút hy vọng manh mông, thầm cầu nguyện. Phạp phòng trong lo lắng chờ đợi tin từ chồng con, Những người đàn ông trải cuộc đời mình với biển, Đang vật vả chống chọi với cơn thịnh nộ của đất trời. Biển bình thường, hiền hòa là vậy, Nhưng cũng lắm lúc nóng nảy hung hăng. Những lúc ấy, ta lại thấy một phần của chính mình, Của đầy đủ những cung bực cảm xúc lúc nồng nhiệt, Ấm áp, lúc lạnh lùng, giá băng trong những thay đổi nơi biển cả bao la, cũng chính vì thế mà biển càng lúc càng gắn bó với sự thay đổi từng ngày, từ những ngây ngô con trẻ cho đến những dấu yêu đầu đời. chẳng biết từ bao giờ biển trong ta là hình ảnh nàng tiên cá với một tình yêu vĩ đại và khắc khoải nhớ thương, là biển ngày ấy vẫn đẹp và nhớ màu cổ tích. Có chăng chỉ đợn buồn với một cái kết không có hậu, như vẫn thường thấy trong một câu chuyện dành cho trẻ con. Những ngày tháng trôi đi, những câu chuyện cổ được gói gọn và cất ở một khe hẹp nào đấy, đã nhầu nhĩ màu thời gian. Những công chúa và hoàng tử rồi cũng theo sách vở mùa thi chìm vào quên lãng, để rồi những rung động đầu tiên đã nhiên nhóm một ngọn lửa yêu thương khác vào người cố nhân của biển. Ta đối diện với biển không phải là ta của một thời vô tư lự, mà là ta cùng với một người lần đầu tiên biết rằng biển thật sự đẹp khi tay mình nằm ấm áp trong bàn tay một ai khác. Rồi có đôi lần, một vài ai đó đã từng mỉm cười vu vơ khi ngâm khe khẽ mấy dòng thơ của Xuân Quỳnh. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu chỉ có thuyền mới yêu biển dù đẹp đến đâu cũng không tránh khỏi những lần buồn vỡ trước biển kỷ niệm từng đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây càng là những mảnh vỡ cứ vào tim đau bấy nhiêu biển những ngày mùa đông với những đợt gió gào thét mang theo cái rét căm căm như thể muốn cuốn bay đi tất cả chỉ duy có nỗi buồn là vẫn nằm đó thu hết giá rét vào cái lớp vỏ lạnh căm như thể tin chắc rằng Những nỗi đau này có thể phút chốc bị thay thế bởi một nỗi đau khác. Đối diện với biển cũng chính là đối diện với nỗi niềm của chính mình. Dù có muốn hay không, trước biển, con người vẫn tìm thấy được tiếng của trái tim mình. Còn tìm được câu trả lời hay không lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, được sống thật với chính mình, Âu cũng là cái niềm an ủi giản đơn mà biển có thể làm được. Ai đó đã từng kể câu chuyện về những vỏ sò chứa đựng những bài ca của biển cả. Đó là khi ta áp sát một vỏ ốc vào tay mình là những lời thì thầm của biển, là những yêu thương hay mức mát, những hạnh phúc hay đắng cay mà biển đã lắng nghe và chuyên chở trong những dòng chảy xuôi ngược, những tiếng rì rầm của biển. Ta nghe tiếng tôm cá dãy đành đạch vào mạng thuyền những ngày mùa bội thu là niềm vui của những gia đình ngư dân luôn phải sống dựa vào biển. Có khi đó là những bản tình ca ngọt ngào cháy bỏng Của những đôi lứa yêu nhau Đó là những lời nguyện cầu bảo tố sẽ đi qua Để những người dương trài được yên ấm trở về Và cả những nỗi đau không dễ gì xoa dịu Của những mối tình đầy oan trái Biển muôn đời vẫn thế Vẫn cứ miệt mài sống với những cái ý niệm lắng nghe Và chia sẻ của mình Cuộc sống như những guồn quay vô hình Kéo ta lao vào những bức tượng lo toan Không ngừng nghỉ luôn tìm cách để vươn lên, tìm một chỗ đứng cho mình giữa những tòa nhà vuông vứt, chọc thẳng lên trời và những ánh đèn neon lấp lánh. Con người ta đôi khi thèm được nhỏ lại giữa cái rộng vô cùng của biển để được che chở, được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Biển trong trái tim của những người con xa quê không chỉ là một cố nhân mà còn là một chốn để trở về. Ta tìm về biển như tìm về một chốn bình yên sau những bôn ba mỗi mệt. Khi con người ta sống đủ để chiêm nghiệm bản thân, cũng là lúc họ nhận ra mình chưa thật sự hiểu nhiều về biển. Biển không phải lúc nào cũng bình yên khi mà lòng người luôn gợn sống. Cũng như không phải lúc nào sóng gió cũng nhạt nhòa hơn là câm lặng. Còn bình yên thì không chứa đựng trong lòng mình vật thẳm. Những trạng thái đối lập của cảm xúc Vẫn cứ tồn tại ở đó Vừa mâu thuẫn Vừa đấu tranh với nhau Để tạo ra ta Với đầy đủ những cung bực cảm xúc Của đúng nghĩa một con người Chuyện của biển Cũng chính là câu chuyện đời Của mỗi một người Khi đứng trước biển Hãy ít nhất một lần đứng trước biển Để lắng nghe những cảm xúc Từ trái tim mình Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu rũ lê thế gọi bờ cát trắng đêm khuya ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ sỏi đá trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ đau buồn hờn hôm nào em về bàn tay buông lối đàn lên cung phím chờ sao lên đây hoang ngày mai em đi viên nhớ tên em gọi về chiều sương ướt Névbe szólni. Ma mi? Ma em Ma mi? Ma mi? Ma mi? Ma mi? Ma mi? Ma Hóny a szemem, hogy én én én én én én én én én én đèn én én bóng én én ngập ngừng nghe trời gió én mà Từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ bantai buong lối ngờ lần lên cung phim chờ sau lên hoang ngày mai em đi đen phố nghe mưa tuổi hừng nghe ngoài trời rắng mây luôn ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin xa ngày mai Hãy Ngập ngừng, nghe trời gió mà,